Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 636 Quạt ba tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tu sĩ đầu chọc gật đầu đang chuẩn bị tăng tốc, đột nhiên một đạo sáng lăng lệ tử mé bên nhằm phía bên sườn hắn chém tới. Dị biến nổi lên nhưng tu sĩ đầu chọc dù sao cũng là kết đan kỳ trên Mặt lộ chút kinh hãi nhưng phản ứng không chậm đưa hai tay bắt pháp, ấn một đạo hắc khí từ người hắn phóng lên cao, hóa thành một con hắc mãng, đưa thân thể hướng lấy đạo sáng, roạt, chỉ thấy ma khí mờ đi thấy rõ còn linh quang trở nên lấp lánh trên. Mặt tu sĩ đầu trọc không còn chút huyết sắc, hiển nhiên lần này hắn đã ăn đau khổ không nhỏ. Còn lão giả thì ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn dừng đỗ bay tới bên cạnh đồng bọn. Đương nhiên lão làm như vậy không phải là nói tới nghĩa khí gì sắt. Tình hình bây giờ thế này nếu đơn độc bỏ chạy thì càng nguy hiểm hơn. Cũng không chậm lão đưa tay ra vỗ trên túi trữ vật, một đạo hào quang bay ra xoay quanh, sau khi ánh sáng thu lại lộ ra là một thiết quái đen sẫm, thiết quái nhanh chóng hợp sức cùng quái mãng nhanh chóng. Đánh tan đạo sáng kia thành hư vô. Lúc này đầu trọc tu sĩ lộ vẻ ngưng trọng đưa tay đấm đấm ngực, tự trong miệng phun ra một cây quạt ba tiêu nhỏ. Mặt trên tiểu phiến này, phù văn lưu chuyển liên tục, xem ra đây cũng là một kiện bảo vật bất phàm. Hai người liếc nhau một cái đồng thời khởi động cầu sáng hộ thân, lúc Này mới phát ra thần thức tìm tung tích kẻ địch. Địch nhân rút cuộc ẩn nấp ở nơi nào? Ở trong sương mù thi khí này thần thức bị hạn chế rất lớn, hai người liên tục ngó đông ngó tây giáo xác, sợ đối phương thừa cơ tập kích. Ơ, đó là cái gì? Đầu tộc tu sĩ đột nhiên trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói: Lão già cũng ngẩn ngơ vội vàng nhìn theo. Ban đầu dưới chân bọn hắn là một đầm lầy nhuyễn đặc mà thời khắc này, thủy dịch trong đầm bắt đầu sôi sục lên, lúc bục sủi lên những bọt. Khí, một luồng sú khí của xác chết bị phân giữa tràn ngập trong không khí, khiến vẻ mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này bọn họ đã rõ ràng, tập kích bọn họ chính là tên thi ma đáng sợ. Nào đó, chẳng lẽ là hắn muốn tiêu diệt hai người trước? Chợt đôi nhãn châu của lão già xoay chuyển, trên mặt lộ ra vẻ vô tội. Sen lấn lặng nọt nói to: "Tiền Bối Minh dám, chúng vãn bối chỉ vô tình xâm nhập lãnh địa của người, còn xin người giơ cao đánh khẽ thả cho chúng ta rời đi." "Đúng vậy tiền bối, chúng ta chỉ là tiểu tạp ngư, bây giờ hiện có một Nguyên anh lão quái có ý đồ bất lợi đối với ngài. Ánh mắt san rào của đầu trọc tu sĩ truyền động dùng độc kĩ mượn đao giết người. Cái gì mà đại anh đại đức của Lâm Hiên khi nãy, hắn đã sớm ném lên tận chín tầng mi. Đáng tiếc chỉ là phí tâm cơ, dịch thủy trong đầm lầy lại càng sôi lên. Dữ sọi, vô Một vật phóng lên cao lơ lửng giữa không trung, hai người nhìn chằm. Chú nhìn lại thì ra là một đại duệ đầu, hai mắt to lấp lánh như chun đồng cái mồm ngoác ra đỏ lòm như chậu máu. Giữa trán có một cái sừng nhọn chừng nửa thước, răng nanh như lưới dao sắc nhọn khiến người nhìn mà hãi hùng. Chính là phân thân của thi ma. Đương nhiên thần thông của đại duệ đầu So với ba tên thi thú mà Lâm Hiên Tiêu Diệt thì cứng hãn hơn rất nhiều, kết đan kỳ tu sĩ bình thường khó có thể ngăn cản. Cảm nhận được linh áp đáng sợ của đối phương, sắc mặt hai tu sĩ là trở nên tái nhợt. Tiền bối, lão giả kia còn đang định hoa ngôn xảo ngữ thì trong hốc mắt rụt đầu chiếu ra những tia sáng đỏ lấp lánh, há cái mồm rộng phun ra một đạo huyết quang sắc nhọn dài chừng nửa thước chân trượt dị, thường giống như vật còn sống. Lão giả quá sợ hãi, tự nhiên không dám chậm trễ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp chú chỉ về cây quải trưởng đầu sông phía trước. Ông từ trong quải trưởng trên bay ra một con phong long đen sẫm, đây chính là thần thông sở trường lão giả khổ tu nhiều năm, phong long nhanh Tróng bay tới cùng huyết mang chạm vào nhau phát ra một tiếng uỳnh cực lớn, sau đó liên tiếp những tiếng lút búp như xác cây đậu bị cháy không ngừng truyền ra. Thấy thế lão giả trợn mắt há mồm, đạo huyết mang liên tiếp đánh cho phong long bại lui, một chút phản kháng cũng không có. Đây là ma công gì mà lợi hại như thế? Biết thế này khi trước lưu lại cùng vị Lý Tiền Bối kia còn an toàn hơn, nhưng hối hận cũng đã muộn, lão hét lớn một tiếng đem pháp lực toàn thân truyền vào quải trượng nhất thời ma khí cuồn cuộn lên. Tu sĩ đầu trọc cũng không có nhàn rỗi, hắn phun ra một ngụm tinh khí lên. Pháp bảo lại nói cây ba tiêu phiến này của hắn đúng là một kiện dị bảo. Khi xưa trong một lần hắn đuổi giết một con yêu thú cấp 2 trong lúc vô tình đi tới một cổ động, nơi phía sâu trong cùng phát hiện một bộ hai cốt kỳ lạ. Bên trong túi trữ vật của tu sĩ xấu số này ngoài có gần vạn linh thạch lại còn có một cây quạt ba tiêu. Từ linh quang phát ra ở thân tiểu phiến xem ra đây là một pháp bảo, phẩm mật không thấp. Được cổ bảo này hắn cảm thấy rất mỹ mãn, tuy rằng không thể dùng đan hỏa bồi luyện, nhưng dù đạo thần thông dùng tinh huyết tế dưỡng cũng có thể phát huy hơn phân nửa uy lực. Còn tiền đồ tốt đẹp, sao có thể ở ngã xuống nơi này. Trong mắt tu sĩ đầu chọc hiện lên một tia tàn khốc, hai tay không, ngừng khu động liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Sau khi hấp thu tinh khí, tiểu phiên đón gió cuồng tăng lên đường kính. Hơn trượng, phù văn ở mặt ngoài càng trở nên rực rỡ rõ ràng. Ơ, vị đầu kia nhìn thấy màn này thì trên khuôn mặt giữ tợn lộ ra. Chút kinh dị. Tu vi của đối phương không đáng nhắc tới nhưng này bảo vật uy lực có vẻ không nhỏ. Biến đối mặt cường địch, pháp lực toàn thân tu sĩ đầu chọc cuộn trảo mãnh. Liệt bảo vật kia nhẹ nhàng quạc ra hai luồng quái phong đều cỡ miệng, bát, một luồng thì tối đen như mực, khoảng cách khá xa mà đát mơ hồ tỏa ra, một luồng khí tanh hôi, còn có một luồng thì trắng bệ giống như thi, hỏa, khiến người ta ngửi phải vô cùng khó chịu. Vực đầu kia lộ ra chút ngưng trọng nhưng rất nhanh khóe miệng đã ẩm, hiện vẻ trầm trọc Bảo vật này có chỗ bất phàm đáng tiếc chủ nhân của nó tu vi quá thấp không đủ gây ra uy hiếp. Chỉ thấy trong mắt nó chiếu ra những tia sáng đỏ lấp lánh không ngừng. Cái mồm rộng nhá loạn không ngừng, mơ hồ tuôn ra những câu pháp chú, khó hiểu lúc ngừng lúc tiếp. Tiếp tục từ bên trong cái mồm đỏ như chậu máu kia phun ra một đạo Xương màu màu tím bên trong bắn ra mấy đạo thi hỏa đánh tới âm dương. Quái phong. Nhất thời ba loại ánh sáng màu sắc khác nhau đan chéo cùng một chỗ, tranh đấu tới không ngừng. Bên ngoài tuy có vẻ ngang sức nhưng một lát, quái phong đã rơi vào thế hạ phong. Thần thông mặc dù tương tự nhưng mà pháp lực hai bên quá chênh lệch. Rất nhanh tu sĩ đầu trọc có vẻ không chống đỡ nổi. ആ oh, ശരി hey, so.